Long Đồ Án Quyển 13 Chương 3718 cung U Liên Các bạn đang nghe truyện trên www.hàivblog.com Do Jenny diễn đọc Triển chiêu và ngôi nhất họa đứng trên đầu tường Hậu viện Phường Điếu vừa mới nhìn thoảng qua vào bên trong đã biết tình hình khó lường rồi. Nhưng mà, đúng lúc hai người định rút lui thì ngồi nhất hỏa đột nhiên lại kéo chuyện chiêu một cái. truyện chiêu bị hắn kéo lên phía trên, cùng lúc đó, chẳng biết có phải bọn họ làm động cơ quan không, ma bốn phương tám hướng đều xuất hiện những điểm đen chằn chịch phóng thẳng về phía hắn và ngô nhất hỏa. Chỉ trong nhảy mắt, triển chiêu cũng đã thấy được là vô số ám tiện hoặc ám khí gì đó. Tốc độ của vật kia cực nhanh. Ngay khi triển chiêu định rút kiếm ra, Ngô Nhất Hòa đè tới một câu. Đi! Triển chiêu theo bản năng thu kiếm lại, rất nghe lời mà vận khinh công bay thẳng lên trên. Hắn dựa vào khinh công siêu cường để giữ mình lờ lửng giữa không trung, ủi đầu nhìn xuống xem. Thật ra hắn cũng không hề lo lắng vì hắn biết rõ Ngô Nhất Họa muốn làm gì, hoặc nên nói là có thể làm gì. Lúc này lại thấy cây quạt trong tay Ngô Nhất Họa quét ngang một vòng, nội lực tản ra theo từng quê nan quạt. Ngày sau đó, Chiến chiêu liền thấy những điểm đen kia hóa ra lại là những mũi tên bị đánh bay sang hướng khác. Quả nhiên là ám tiễn không sai. Ngô Nhất Họa lại dùng cả hai tay tẹ cây quạt sang hai bên. Thanh nàng quạt sắt liền cử thể trồng lên nhau, tạo thành một cây trường côn mỏng như đũa trúc. Bệnh thư sinh đột nhiên đẩy cây trường côn về phía trước, vút một tiếng vang lên gầy trúc bị uống công Một sợi dây cung mỏng như sợi tóc được bắn ra Ngay lập tức biến thành một cây cung sắt Đang lên dây sẵn sàng Tay phải ngồi nhất họa giữ cung ống tay áo trái vung lên Từ trong ống tay hình như đang kịp mấy vũ tiễn Có điều mắt thường không hề nhìn thấy Từ trên không trung Bên thư sinh quay người lại tay bắt đầu dương cung, bắn thẳng về bốn phía xung quanh với vận tóc mè mắt thường không cách nào nhìn thấy nổi. Truyện chiều nhướng keo hai hàng lông mây. Không phải chứ! tới thật à! Tiếp đó, xung quanh vàng lên tiếng nổ, chỉ trong nhảy mắt bụi bay mù mịt. Ngô Nhất Họa vừa thu lại cây côn màu đen ấy, Kéo triện chiêu lên đỉnh một tòa lầu cao hơn Triện chiêu trợn mắt há môn nhìn phía dưới lâu Hù phố bốn phía xung quanh đã sập hết cả Tao thành một cái miệng giếng Toàn bộ nhà cửa ở huyện Nhạc Lâm này gần như đều sập cả Triện chiêu há to miệng nhìn ngôi nhất hỏa Làm sập nhà người ta, nhớ phải đền tiền đó Chờ cho đến khi bụi đất tán đi, truyền chiêu lại nhíu mây. Từ bên trong động phế tích xuất hiện rất nhiều người đang đứng đó. Trong tay những người này đều cầm ám khí. Có vẻ như những điểm đen vừa mới bắn về phía họ ban nảy là do những người này bắn ra. Thảo nào chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện nhiều như vậy. Truyền chiêu nhiễu mây Ai dòng hỏi Ngô Nhất Hỏa. Những người này. Đôi hàng lông mày của Ngô Nhất Hỏa nhướng cao. biết tại sao hai tiểu tử kia có chạy cũng không thoát chưa? Triển Chiêu mở to mắt nhìn. Ngô Nhất Hỏa thản nhiên nói: "Không có hung thủ, là bởi vì cả huyện này đều là hung thủ, cũng không còn người theo dõi." Là vì cả huyện này đều là đồng lõa của nhau Lúc này, láo đau cầm tẩu thuốc ban nảy đi ra từ trong phường điêu khác Hắn ngọn mặt lên nhìn ngôi nhất họa và triển chiêu trề nóc nhà một chút Đôi mắt dừng lại trên thân cây cùng màu đen trồng tay ngôi nhất họa Một lúc lâu sau, hắn vẽ mặt không đổi đưa tẩu thuốc lên miệng giết hai hơi Sau đó nhẹ ra một vòng khói màu vàng Lão đầu kia cười lạnh, nói À, thì ra có cao thủ như vậy tới đây Chuyện chiêu suy nghĩ một chút Không thể liên hệ người bên dưới kia với bất cứ nhân sĩ giang hồ nào Nhưng mà, hắn cũng thử cảm nhận công lực của đối phương một chút Biết được công lực của lão đầu này cao hơn mình May mà hôm nay có dẫn theo Ngô Nhất Họa nữa Nếu không trải qua trận mưa ảm khí ban nảy Có khi bản thân mình cũng trúng chiêu rồi Ngô Nhất Họa nhẹ nhàng vung tay lên một cái Cây cung kia lập tức biến thành cây quạt cổ màu đen Đang phì phẩy trên tay bền thư sinh Nhìn hắn lúc này cực kỳ bình thường khiêm tốn Lão đầu cười lạnh một tiếng Thì ra là bệnh thư sinh đại giá quan lắm. Ngô Nhất Họa phe phẩy cây quạt mà nhẹ nhàng tới một câu. Xem ra huyện nhạc Lâm này cũng không phải chỉ là một nơi nhỏ bé bình thường như người ta vẫn nghĩ đi. Triển Chiêu vẫn đứng bên cạnh Ngô Nhất Họa, theo bản năng mà nhìn hắn một cái, lại nhìn cải động phể tích dưới kia có thể đã lâu lắm rồi hắn chưa từng thấy ngồi nhất họa đánh nhau thật sự. Cùng lắm cũng chỉ thấy cái dáng vẻ lười biếng của hắn suốt ngày ôm ôm cọ cọ mình mè thôi. Nay đột nhiên thấy hắn nghiêm túc như vậy, có chút không quen lắm. Trong mẹ cung tập hợp đông đảo các bậc cao thủ, thể ngoài cao nhân. Ngoại trừ người có võ công tối cao đến không thể cao hơn được nữa là ân hậu ra, thì những người lợi hại nhất chính là thập đại cao thủ. Thập đại cao thủ ma cung tiện tâm lẫy lưng, mỗi người chỉ tùy tiện đánh thôi đã có thể đánh bay vài bậc võ làm trí tôn giang hồ rồi. Mà mỗi một người trong số thập đại cao thủ này đều có đặc điểm rõ ràng, Đặc biệt là khí tràng quá mạnh Thế nhưng Xoay đi xoay lại Vì được công nhận là người đứng đầu Thập đại cao thủ Bền thư sinh ngô nhất hỏa này Nhìn qua lại chính là Người tầm thường nhất Tình cảm của triển chiêu Với ngô nhất Hỏa rất sâu đậm Bởi vì từ khi còn nhỏ xíu Hắn đã nhớ rất kỹ Có một thư sinh chồng rất tuấn tú Nhưng có vẻ cũng rất ổn yếu Luôn trốn ở xa xa Lẹn lúc nhìn hắn Lúc nào cũng như cại bóng vậy Khi lớn hơn một chút Triển chiêu liền đuổi theo hắn khắp nơi Cuối cùng cũng bắt được thư sinh lẹn lúc kia Sau đó triển chiêu mới biết được Có người nói rằng ngồi Nhất họi rất cao mệnh Vận khí lại cực kém được mệnh danh là họa thư sinh. Những người gần gũi với hắn đa số đều không có được kết quả tốt đẹp gì. Triển chiêu là cháu ngoại duy nhất của ân hậu, cũng là hậu nhân duy nhất của ma cung. Chẳng may gặp xui xẻo gì thì rất phiền toái, cho nên ngôi nhất họa chỉ dám đứng nhìn từ xa, không dám đến gần, rất sợ sẽ mang vận rủi đến cho triển chiêu. Lại chẳng ngờ sau đó Ngô Nhất Họa lại bị triển chiêu đuổi theo tóm lấy Lúc đó tuổi triển chiêu còn quá nhỏ Cũng chẳng hiểu chuyện gì Chỉ biết là tất cả mọi người thích hắn Chỉ có thúc thúc này là không thích hắn Luôn trốn hắn Cho nên bình thường thỉnh thoảng Ngô Nhất Họa lại cảm thấy có người giữ chặt vạt áo hắn Quay lại nhìn xem Thì thầy có một bỉ con chị cao đến đầu gối hắn đang ngẩn mặt nhìn hắn Đồi mắt đá mèo mở to hết cỡ Hai tay thì gian ra muốn hắn ồn một cái Bình thường đều là Ngô nhất hòa sợ hãi xoay người chạy mất Triển chiêu thì nhật định đuổi theo phía sau Đuổi từ đỉnh núi Me Cung trò đến tận chân núi Lai đuổi từ chân núi lên đến đỉnh núi Tự thế đuổi theo một ngày một đêm, Ngô Nhất Hòa thì sợ hắn bị ngẽ cho nên không dám chạy quá nhanh. Cho nên, ngày nào ở Ma Cung cũng diễn đi diễn lại tiết mục này. Sợ dĩ khinh công của chuyện chiêu giỏi như thế, phần nào cũng có liên quan đến trận chiến truy đuổi này. Hơn nữa, dù sao thì căn cơ của hắn cũng rất vững. Quá trình truy đuổi diễn ra liên tục từ khi triển chiêu 3 tuổi cho đến khi hắn được 5 tuổi, cho đến khi Ngô Nhất hỏa phát hiện ra. Hình như triển chiêu hoàn toàn có thể hóa giải vận xui trên người hắn. Vì vậy, quá trình sau đó lại hoàn toàn ngược lại. nhân dân biển thành triển chiêu cứ chạy, còn Ngô Nhất Họa cứ thấy hắn là nhảy bổ lên. Khi truyện chiêu còn nhỏ, có một thời gian rất dài hắn đều nghĩ là Ngô Nhất Họa không có võ công. Cũng không có gì lẽ, Ngô Nhất Họa luôn mang đến cho người khác cảm giác ban đầu là từ khỉ chất đến thân thể đều không khác Công Tôn là ấy. Mà so ra, Công Tôn còn có vị hung hẳn và khôn khéo hơn một chút. Còn Ngô Nhất Hỏa chỉ như một thư sinh ổn yếu bệnh tật mẹ thôi. Lúc Triện Chiêu khoảng 10 tuổi, Có một lần xuống núi chơi cùng Hồng Cẩu Nương và Ngô Nhất Hỏa, Đột nhiên đụng phải kẻ thù của Hồng Cẩu Nương. Triện chiều nhớ rõ có đến mấy trăm người bao vây bọn họ, Nhưng mà Cẩu Nương còn chưa cần phải ra tay, thì Ngô Nhất Họa đã dùng cây cung biển từ cây quạt đánh gục cả đám đó rồi. Ban đầu triển chiếu còn nghĩ cây quạt mỏng tan Ngô Nhất Họa mang theo bên mình là một cây quạt giấy màu đen mà thôi. Nhưng sau khi cẩn thận nghiên cứu kỹ, thì phát hiện ra đó là một cây quạt sắc mỏng manh nhưng lại rất cứng rắn. Cây quạt này nhìn vậy nhưng đừng xem thường nó. Lại lịch của nó không nhỏ chút nào Cây quạt này được làm từ nguyên liệu vàng đen Nghe nói là độc nhất vô nhị cực kỳ hiểm thấy Cái thiên hạ cũng chỉ có một miếng nhỏ như vậy mà thôi Cho nên mới nói Cây quạt này cũng là độc nhất không thể tìm được cái thứ hai Thứ mà ngô nhất họa dùng cung sắc bắn ra cũng không phải vũ tiến không phải ám khí mà chính là nội lực. Bên Thư Sinh có một năng lực thần kỳ, có thể biến nội lực vô hình tụ thành binh khí hữu hình, nhưng lúc đả thương người lại là vô hình, vào công vô cùng bí hiểm lại còn mang theo chút tiêu sái nhẹ nhặn. Mà khác ngoại trừ dày cho truyện chiêu chút công phu ra, thì điều mà ngôi nhất họa ảnh hưởng đến truyện chiêu nhất chính là tính cách. Một mặt nào đó mà nói, tính cách ôn hòa này của truyện chiêu không hề giống ân hậu quái gỡ, ân lan từ nóng nảy hay truyện thiên hành chính trực, lại có chút truyền thống, nghe nói là khẽ giống với bà ngoại để qua đời của hắn. Nhưng mà, để có thể hoàn thiện được ít nhiêu cũng là công lao của ngô nhất hòa, mà cùng có nhiều võ nhân ít văn nhân. Ngô nhất hòa là người dạy truyện chiêu học chữ nghĩa, lại dạy hẳn cách ứng xử bên ngoài. Từ nhỏ đến lớn, chuyện mà truyện chiêu nhìn thấy nhiều nhất chính là có người đến tận cửa đòi báo thu. Bất luận hắn đi ra ngoài cùng với vị ma đầu nào Đều gặp được đủ loại kỹ thu Chuyện chiều nhớ kỹ Khi nhỏ hắn đã hỏi rất nhiều người xem Những người đó đến đây làm gì vậy Những ma đầu ma cung hầu như chị qua quyết trả lời Con bảo hắn đừng để ý Có người còn dạy hắn làm sao để chơi đùa người khác Chỉ có ngồi nhóc họa dạy cho hắn một đạo lý Lúc đó ngồi nhóc họa hỏi chuyện chiêu Những người đó có đáng ghét không? chuyện chiêu gọt đầu Đáng ghét Ngồi nhóc họa vỗ vỗ đầu hắn Nói Cho nên đừng làm như bọn họ Còn muốn người khác đối xử với mình thế nào Thì hãy đối xử với người khác như vậy đi Cho nên Cho nên Từ đó triển chiêu cũng hiểu được đạo lý, hành thiện giúp người. Hơn nửa bạn tịnh hẳn vốn ôn nhuận thiện luôn, cho nên mới có thể lớn lên như vậy, trở thành triển chiêu được người gặp người yêu Đương nhiên, nếu như Ngô Nhất Họa chỉ là một thư sinh vợ công cao cương tịnh cách ôn nhuận, thì đã không thể trở thành một thành viên của ma cung được chuyện chiêu nhớ rõ hồng cổ nương từng nói với hắn, mỗi người đều có một mặt không muốn cho người ta biết. Ngô nhất họa có mặt ôn hòa, nhưng cũng có mặt khiến cho người ta không dám đắc tội. Nếu như ép buộc tình đó, hắn sẽ vô cùng đáng sợ cho xem. Cả điều cho đến tận bây giờ. Triển chiêu vẫn chưa từng thấy một ngôi nhất họa khiến cho kẻ ân hậu cũng phải đau đầu, vì khổng chế không nổi như trong truyền thuyết kia. Lúc này triển chiêu và ngôi nhất họa đứng trên nóc nhà, ở phía dưới lại đang tập trung rất nhiều người. Hầu như mỗi cửa hàng đều có người đi ra, trong tay đều cầm những ảm khí đặc biệt, ông trúc. Triển Chiêu có chút khó hiểu Huyện Nhạc Lâm này chỉ là một huyện bình thường mà thôi Vì sao tất cả mọi người đều cầm vũ khí tập kích bọn họ chứ Lúc này Triển Chiêu đã ý thấy vương lội cũng chạy ra Hắn trốn sau cửa lò lắng nhìn bọn họ Nhưng lại có vẻ không dám lên tiếng Trong đầu Triển Chiêu nhanh chóng xẹt qua một ý nghĩ Hẳn nhìn lướt qua những người công tượng bên dưới Bắt đầu nghi ngờ Những người này thật sự là cư dân Nhạc Lâm sao? Chuyện chiêu lại nghĩ đến lúc ăn cơm Ngô Nhất họa có lầm bầm một câu Hình như huyện Nhạc Lâm tiêu điều hơn trước kia Lúc này Bạch Ngọc Đương và Thiên Tôn Đang trốn sau giả sơn trong ngũ phủ Hai người vốn đang truyền tâm nghe tiếng có két kia Thì nghe thấy tiếng nổ từ bên ngoài truyền đến Bạch Ngọc Đường hơi sững sờ. Thiên Tô mở to mắt nhìn Mà lúc này tiếng có két kia cũng đã ngừng lại rồi Ngày lập tức Tiếng bước chân truyền đến phá tan bầu không khí đang an tĩnh Lão ra, lão ra Bạch Ngọc Đương nghe giọng nói thì nhận ra là của quản gia kia. Quản gia vội vẽ chạy vào. Xảy ra chuyện ở Mộc Hành ngay rồi. Bạch Ngọc Đương cảm thấy thiên tôn đang nhiếu mày với hắn. Có thể là chuyện tiểu miêu và bệnh bao bại lộ rồi. Bạch Ngọc Đương cọ chút lò lắng. Không biết huyện Nhạc Lâm này có bao nhiêu cao thủ nghe tiếng đồng như vậy ít nhất cũng phải sập một con phố, không biết chuyện chiêu có sao không? Bạch Ngọc Đường vừa phần tâm một cái để thấy Thiền Tôn ở trước mặt mình đang lắc đầu, có vẻ rất bất đắc dĩ. Bạch Ngọc Đường cũng nhận ra vừa nãy quên khống chế khí tức. Cùng lúc đó một trận cành phong đằng sau đánh tới. Bạch Ngọc Đương hơi sửng sợ, tay sau vừa mới rút văn trung đao lên một chút thì cổ nội kình kia đã đánh bào đao rồi. Bạch Ngọc Đương vừa thu đao lại liền cảm nhận được nguồn nội kình tán loãng, đồng thời ngọn dạ sơn trước mắt cũng vỡ vũng, đổ xuống. Cánh tượng phía sau dạ sơn rốt cuộc cũng hiện ra rõ ràng trước mắt Bạch Ngọc Đương, ngủ ra cuối cùng cũng biết. Rốt cuộc cái gì khiến mấy tiếng có kép vang lên rồi? Thì ra phía sau dạ sơn có một cái xe lăng Mà trên xe lăng có một người gỗ đang ngồi Đôi hàng lông mày của Bạch Ngọc Đương nhìn không được phải nhíu lại Đúng lúc hắn định nhìn kỹ xem người gỗ kia là cái gì Thì thiên tôn bỗng nhiên kéo tay hắn một cái Tụng người nhảy lên không trung Không những vậy Có một cổ nội kinh vô cùng quỷ dị Từ mặt đất đánh thẳng về phía họ Bạch Ngọc Đường hơi khiếp sợ Đây là công phu gì? Thiên Tôn hời Phật tay một cái Cổ nội kinh đuổi theo phía sau Bị đóng băng chồng nhảy mắt Thành một cột băng Cho đến lúc thiên tôn và bà Ngọc Đương rời xuống đỉnh tòa lầu cao nhất, thiên tôn lại nhẹ nhàng phát tay. Một lan gió mang đầy hàng khí quét qua xung quanh, tạo thành vô số mảnh băng xung quanh, lay động mấy cái trên không trung rồi rơi lệ tạ xuống đất. Toàn bộ mặt đất nhảy mắt để đầy ấp quang hóa. Bạch Ngọc Đương thấy từ những cửa hàng xung quanh có rất nhiều người đi ra, nhìn qua chỉ giống như những hộ dân bình thường, nhưng trên mặt lại tràn đầy ác ý. Trong tay mỗi người họ đều cầm một vật giống như ống trút. Lúc Bạch Ngọc Đương còn đang nghiên cố xem đó là thứ gì, thì lại thấy những người kia đột nhiên giờ ống trúc lên. Thiền tôn sờ cầm thử này nhìn quen mắt quá Có phải ta đã gặp ở đâu rồi không a Bách Ngọc Đương sận sốt vừa định hé miệng thì Thiên Tôn đã vỗ tay à một tiếng Hắn là đã nhớ ra cái gì? Nhưng mà đúng lúc này Đám người kia đã phóng về phía họ vô số điểm đen Cẩn thận! Lúc Bạch Ngọc Đương ý thức được những điểm đen kia là ảm khí thì đã nghe Thiền Tôn nói một câu Ồ, hôm nay tâm tình bệnh bao không tệ nhỉ Bạch Ngọc Đương còn đang mờ mịt thì đã bị Thiền Tôn kéo bay lên không trung rồi Đồng thời, căn nhà dưới chân họ cũng sập luôn Bạch Ngọc Đương cùng Thiền Tôn rời xuống đỉnh một lầu cao khác Vừa mới rời xuống nóc nhà thì Triển Chiêu và Ngô Nhất Hỏa cũng đã đến bên ngồi rồi. Thiên Tôn nhìn cây cung trên tay Ngô Nhất Hỏa rèo lên. Ai nha, u u, lâu quá không gặp rồi. Ngô Nhất Hỏa có vẻ rất bất đắc dị với cái tên gọi này. Bạch Ngọc cười nhìn Triển Chiêu. U u a. Triển chiêu tẩm tỉm Lát nữa giải thích cho ngươi Lúc này càng có nhiều người cầm ống trúc đứng lên Thiên tôn hơi nhiều mắt lại Ây chà, gần ma cung mà lại có đám người thế này ẩn nấp xéo Lần này đúng là thu hoạch bất ngờ Triển chiêu và Bạch Ngọc Đương liếc mắt nhìn nhau một cái Hoàn toàn không hiểu thiên tôn nói cái gì Hình như những chuyện trước mắt vượt qua hiểu biết của hai người họ thì phải. Khi những người đó tràn tới cũng là lúc ngồi nhóc họa nhảy lên. truyện Chiêu và Bạch Ngọc Đương cũng định đi hỗ trợ, nhưng Thiên Tôn lại nhẹ nhàng vuông tay chặn lại. Người lớn đánh nhau, trẻ còn không được gây rối. Khỏe miệng chuyện chiêu và Bạch Ngọc Đương bạn năng co giật kịch liệt Thật tổn thương lòng tự trọng quá Sớm muộn gì cũng được một trăm tuổi cho xem Mà lúc này trên đỉnh Ma Sơn Trên một kháng đài cao nhất Ma Cung Rất nhiều người đang tụ tập Không cấu nương tiệu vẫy nhón chân Làm hồ ly bám vào mái che nhìn về phía huyện nhạt lắm Thì thấy từ xa bụi tung mù mít Ai cha Của nương kinh ngạc Tên nào chọc giận bệnh bao vậy Ân hậu cũng khoanh tay tởi xem náo nhiệt Đụng phải cao thủ gì mà ngay cao u u cũng lấy ra dùng vậy Đã không thấy nó bao lâu rồi Triệu phổ tò mò chạy tới hỏi u u gì ạ? Ân hậu suy nghĩ một lát Quay qua hỏi ân lang từ, Cái tên dài cái chuỗi đó gọi là gì nhỉ? Ân lang từ nhìn trời Mình bất phàn tâm di triệt ma lam u liên cung Ân hậu nhớ mây, Quẻ nhiên Tại tên khiến người ta cả đời cũng không nhớ nổi. Tiểu Tư tự ngồi trên tay Triệu Phổ, hiếu kỳ hỏi: Cẩu cẩu, đó là cung gì vậy?" Triệu Phổ vuốt cằm lắm bấm: "Là thiên hạ đệ nhất cung. Từ xưa đến nay có rất nhiều người giỏi dùng cung, nhưng một khi U Liên cung vừa xuất hiện là không ai dám tranh nữa." Người này không phải thử sinh mà là Triệu Phổ còn chưa có dứt lời đã thấy chúng lão ma cung Dừng thẳng ngón tay mẹ. Hắn Triệu Phổ ngầm hiểu, nghĩ đến thân phận ân hậu rồi thì hoàn toàn có thể đoán ra thân phận của ngôi nhất hỏa. Cậu Vương ra lại lần nữa cảm khái, mà cung chẳng phải nơi tầm thường mà. Âu Dương Thiếu Chinh nhết mày lát đầu À nha, đáng tiếc đã đuổi Kiều Quảng đi mất rồi Tên bà tám kia mà biết thần tượng của hắn ở đây Lúc này nhất định quỳ lạy cho xem Tuy rằng công tôn không hiểu mọi người đang nói cái gì Nhưng hắn có thể nghe ra một chuỗi từ. Mình bất phàn tâm di triệt ma lem Mà ân lan tự nói ra kìa chính là tiếng phản Một cách nói của Phật gia Có nghĩa là kỳ tích không có gì sánh được Mà ưu liên trong truyền thuyết của Phật gia Lại là một loại hoa sen ẩn hình Vô hình vô sắc Nhưng lại có hương thơm lạ lùng thì dính phải nước còn có đốn sáng màu xanh Trong thời loạn thế mạc đường Xuất hiện rất nhiều danh tướng, tất cả đều sáng chói như lâu tinh. Công tôn đã đọc qua một số binh thư dạ sự có ghi chép về một lâu tinh như vậy. Một nhò tưởng ụ liên cung, tay cầm một cây cung vô hình bắn ra mũi tên vô hình. Chỉnh là một vị triệu tướng thường thẳng Tuấn Lãng, thụ sinh văn nhược có ngoại hình Tuấn Mỹ công tồn đột nhiên nhớ đến hậu tướng quân Long Kiều Quảng giữ trưởng của Triệu Phổ, cũng thiện dùng cung tiễn. Mỗi một người trong bốn vị danh tướng của Triệu gia quân đều có cơ cùng ký hiệu của riêng mình. Mà trên huy hiệu của Long Kiều Quảng chính là hình một đóa hoa sen màu xanh đen, như ẩn như hiển. Cùng sử dụng cung tên Trên mu bàn tay vị cao thủ trị Tụi ít nói bên cạnh bác vương gia Đè la kia cũng có xăm hình Một nửa đóa xiên màu xanh Tiểu tứ tự từng hỏi Đè la Tại sao lại chỉ xăm có một nửa hình thôi Có phải vì lúc xăm đầu quá Nên chưa xăm hết hay không Đè la cười nói cho biết Đây là một truyền thuyết Chỉnh là tượng trưng cho vị thần cung tiễn